Là một trong uh, 24.000 tiến sĩ ở Việt Nam trong cái quy trình được gọi là sản xuất như vậy. Và tôi cảm thấy một cái nỗi đúng là phải nói như anh Bách là nỗi nhục nhã, ê trẻ. Không phải bây giờ mới nhục mà đã nhục từ trước đây rồi. Khi tôi đọc những cái luật án tiến sĩ trước đó và tôi thấy nó chẳng có một chút giá trị gì cả. Không có một chút khả thi, không có một chút ứng dụng thực hành. Cho nên là tôi muốn nói là thế này, à, trong cái dư luận vừa rồi liên quan tới cái việc mà Viện học Xã hội uh, Việt Nam, bây giờ gọi là Viện Hàn Lâm học Xã hội, đấy, được nâng cấp lên Hàn Lâm, đào tạo uh, 600 tiến sĩ trong vòng 2 năm, tức là cứ hơn một ngày lại cho ra lò một tiến sĩ. Thì là quả là cái con số kinh khủng và nó nâng lên tới 24.000 tiến sĩ của Việt Nam và hơn 100.000 thạc sĩ của Việt Nam. Như vậy là hoàn toàn đã... có thể nói là gần như đáp ứng được cái yêu cầu, cái chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân. À, trước đây ông Nguyễn Thiện Nhân là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã đưa ra cái chương trình là phải đào tạo được 20.000 tiến sĩ. Thì tôi cho là bây giờ là đã tới 24.000 tiến sĩ rồi. Còn nếu mà cộng thêm một số tiến sĩ mà ông Nhân bổ sung thì có lẽ là Việt Nam trong thời gian tới sẽ phải lên tới tôi cho là ít nhất là 30.000 tiến sĩ. Nhưng mà với 30.000 tiến sĩ đó thì à, cái thực chất của nó chất lượng như thế nào? Tôi chỉ nói một cái ví dụ thôi là có một ông tên là Nguyễn Duy Quý, trước đây là cũng là viện trưởng một cái viện di truyền học. Thì ông nói là trong cái cơ sở của ông thậm chí là một tiến sĩ không phân biệt nổi cái cỏ lồng vực với đại lúa mà Trình độ tiến sĩ mà không thể phân biệt giữa cỏ và lúa thì làm sao có thể tiến sĩ được? À, tôi chỉ nêu một cái ví dụ đó để cho thấy là trình độ tiến sĩ ở Việt Nam như thế nào. À, theo những quy chuẩn về đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam thì à, một trong những quy chuẩn mà bắt buộc là người tiến sĩ đó, người muốn trở thành tiến sĩ là phải có một số công trình quốc tế. Hoặc là sau này khi mà công trình bài báo quốc tế về chuyên ngành quá khó thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã du di chỉ cần một bài báo quốc tế. tại một cái tạp chí uh, chuyên ngành quốc tế có uy tín là đủ rồi. Thế nhưng mà tôi trở lại ngay uh, cái vấn đề của Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam trong năm năm mà chỉ có 22 bài báo quốc tế, mà đó là nói là bài báo quốc tế nhưng mà chưa nói là quốc tế nào, quốc tế theo tiêu chuẩn nào và đang ở những tạp chí chuyên ngành khoa học nào. Còn lúc mà đi sát vào và tham tra về cái tạp chí chuyên ngành đó thì có thể nói tôi nghĩ là cái con số 22 nó sẽ còn à, nó còn chưa chưa đúng đâu. Như vậy thì một cơ sở đào tạo trong 2 năm đào tạo ra cho ra lò được 600 tiến sĩ nhưng mà trong 5 năm lại chỉ có được 22 bài báo quốc tế. Như vậy điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy ít nhất một vấn đề, một cái hệ lụy là thế này, số bài báo quốc tế tính theo đầu tiến sĩ của Việt Nam chỉ bằng 1/8 hay Lan. Đó là cái con số mà tính cách đây 5 năm. Còn với cái đà mà đào tạo ồ ạt ở Việt Nam, sau này tôi nghĩ là cái tỷ lệ đó còn thấp hơn. Mà đó mà là mới chỉ so sánh với Thái Lan, một quốc gia mà trước năm 75 không thể so sánh với Việt Nam về vấn đề uh, giáo dục và đào tạo. Còn nếu mà so sánh nhiều hơn uh, với những nước có trình độ phát triển cao hơn như là Malaysia, thì uh, có lẽ là cái tỷ lệ mà số bài báo quốc tế ở Việt Nam chỉ bằng một phần 20. Và nếu mà so với người Nhật thì là một phần trăm. Như vậy thì cái tình hình đào tạo uh, tiến sĩ ở Việt Nam là vô cùng bí đắt. Và nó bí đát ở cái chỗ này nữa là chúng ta biết là đã sau này đã phát sinh những cái dư luận là đào tạo tiến sĩ và chạy bằng, à, mua bán bằng tiến sĩ, à, đã có những cái chợ làm luận văn công khai ở ngoài xã hội. Có dư luận, rất nhiều dư luận về cái việc thuê biết bài, thuê viết những cái chuyên đề luận án tiến sĩ thì đã 300 triệu đồng. con số 300 triệu đó là cách đây 3 năm rồi. Và còn thuê khoán bao trọn gói từ đầu vào cho tới đầu ra, tôi muốn nói tức là đây là thuê trọn gói từ đầu vào tới đầu ra, có nghĩa là có cả công tác được coi là vận động hội đồng, hội đồng đánh giá, đấy, hội đồng giáo sư thẩm định này, thì mất 500 triệu đồng. Như vậy thì nó cho thấy là vô cùng yếu, tức là một cái tình trạng vô cùng giả dối. Mà như vậy thì làm sao còn có thể gọi là tiến sĩ được nữa Đã. Dạ vâng Thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng chúng tôi Không nghĩ rằng tiến sĩ lại có mặt cảm Trong số 24.000 tiến sĩ tại Việt Nam Dạ Tại vì nhiều người nhắm vào cái Viện khoa học xã hội này họ Đào tạo đến 600 tiến sĩ Mỗi năm và nữ ra Chưa có một nơi nào, viện đại học nào Có thể đào tạo ra nhanh như vậy Có phải vì vấn đề xã hội Là vấn đề khó có thể kiểm soát được không Thưa tiến sĩ Tôi biết là tình trạng sao chép đề tài là rất phổ biến ở trong các đề tài khoa học xã hội. Ở Việt Nam thì có hai cái lĩnh vực chủ yếu là để đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và nghiên cứu khoa học, một là lĩnh vực khoa học xã hội và hai là lĩnh vực khoa học công nghệ. Tôi dẫn chứng thế này là cái số bài báo quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội chỉ chiếm 1% trên tổng số các bài báo công bố. Trong khi đó trong lĩnh vực khoa công nghệ thì con số tỷ lệ này là lên tới 19%. trước đây khá thường là thế này, những đề tài khoa học công nghệ được ứng dụng nhiều hơn hẳn so với đề tài khoa học xã hội và cũng như là anh Bách đã nêu thì cái vấn đề khoa học xã hội quả là rất khó kiểm soát. Đây là những cái đề tài rất chung chung, đầu không tới trời mà chân cũng chẳng tới đất và nó nêu ra những cái vấn đề có thể nói là một vấn đề có thể lặp đi lặp lại ở hàng trăm đề tài, hàng trăm cái luận án tiến sĩ, ví dụ như là à, công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, ví dụ như là à, tái cơ cấu nền kinh tế quốc dân à, hay là vấn đề biệt là cái bộ môn xây dựng đảng ấy, thì vô cùng nhiều những cái đề tài chồng lấn lẫn nhau. Tôi đã từng đọc những cái đề tài về công nghiệp hóa, về tái cơ cấu kinh tế, về xây dựng đảng và tôi phải nói là tôi cảm giác của tôi là kinh ngạc vì tôi không hiểu tại sao những cái đề tài như thế này, những cái luận án như thế này lại có thể tốt nghiệp được. Tại vì thường thường là một cái luận án như vậy thì chia làm ba phần cũng giống như một bài luận văn thôi. Phần đầu là đặt vấn đề. À, phần thứ hai là diễn giải vấn đề và phần thứ ba là đưa ra kết luận và giải pháp. Thế thì cái phần thực trạng thì có thể nói là trích từ báo chí, còn cái phần giải pháp á, thì lấy từ nghị quyết và cứ thế mà lấy từ nghị quyết đưa chủ trương, đưa phương châm, đưa nghị quyết vào. Và cuối cùng là một loạt cái gạch đầu dòng. Nhưng mà những cái gạch đầu dòng đó cũng toàn là chủ trương chứ không phải là giải pháp. Như vậy thì có thể nói là đa phần những để khoa học xã hội làm luận án tiến sĩ, làm luận án tiến sĩ lẫn là đề tài nghiên cứu khoa học xã hội cũng đều chỉ nhắm vào những cái kết luận rất là chung chung. Và sau khi được hội đồng đánh giá cao, thậm chí là cho điểm tối ưu, thì cho vào ngăn kéo và không có một tác dụng gì cả. Có thể nói là thế này, đây là dư luận đánh giá là cái tỷ lệ ứng dụng của các luận án tiến sĩ và đề tài khoa học xã hội, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội là chỉ được vài 3%. Trong khi đó, bên khối khoa học công nghệ thì tỷ lệ ứng dụng cao hơn rất nhiều. Có thể nói là có thể đạt tới 20, thậm chí là 30%. À, ví dụ như là ở trường Đại học Bách Khoa ở Sài Gòn, ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, À, và một số trường đại học uh, chuyên về công nghệ, khoa học công nghệ thì cái tỷ lệ ứng dụng các đề tài có thể lên tới uh, 30%, tại vì họ có hợp đồng với một số doanh nghiệp và họ làm cho các các doanh nghiệp đó luôn là ứng dụng cho các doanh nghiệp đó luôn. Còn tại một số trung tâm viện nghiên cứu về khoa học công nghệ thì tỷ lệ thấp hơn nhưng mà cũng được khoảng 15% từ 10 đến 15%. Nhưng mà riêng về khối khoa học xã hội thì vô cùng thấp, có thể nói là Chiếm một cái lượng tiền nghiên cứu và đào tạo tiến sĩ lẫn đề tài khoa học, nghiên cứu khoa học là lớn, nhưng mà cái tỷ lệ ứng dụng là vô cùng thấp. Và như tôi vừa mới diễn giải đấy thì để làm một cái đề tài hoặc đề tài nghiên cứu khoa học xã hội hoặc là uh, luận án tiến sĩ, Chắc chắn là có rất nhiều luận án đã không bảo đảm được cái chất lượng và không có một bài báo, một công trình quốc tế nào cả mà chỉ kết đó trong nước mà thôi. Và dư luận cũng đánh giá là nếu bây giờ mà xem xét lại toàn bộ các cái bằng cấp về tiến sĩ được, được đào tạo của Việt Nam thì phải đến ít nhất là 90%. số luận án tiến sĩ là không đạt yêu cầu. Nói không đạt yêu cầu thực ra còn lịch sử. Chứ còn có thể nói là một phân nửa trong số đó là bỏ đi. Và cũng cần phải nêu một cái thực trạng là thế này. Là có tới 70% các tiến sĩ làm việc trong khu vực quản lý nhà nước. Thế thì tại sao lại có cái chuyện đó mà không phải là 70% tiến sĩ làm việc trong khu vực doanh nghiệp hoặc là khối tư nhân hoặc là trực tiếp phục vụ nhân dân mà lại phải làm trong khu vực quản lý nhà nước. Thì nó xuất phát từ một cái chính sách bổ nhiệm cán bộ. Tức là từ cấp trưởng phòng, quận, huyện, sở ngành trở lên đặc biệt là những cơ quan chuyên môn là phải có bằng tiến sĩ vì vậy cho nên là đã phát sinh một cái phong trào ồ ạt đi đào tạo tiến sĩ và bất kể tiến sĩ nào miễn là tiến sĩ thế là có thể là trở thành trưởng phòng trở thành phó giám đốc sở và giám đốc sở và cao hơn nữa Dạ vâng, thưa anh Dũng như vậy thì ngoài cái viện khoa học xã hội tại Hà Nội đó thì các đại học khác có lâm và tình trạng như thế này không thưa anh? Uh, rất nhiều đại học đã lâm vào cái tình trạng thiếu tiến sĩ anh ạ, đặc biệt là khi mà mở ra các đại học uh, dân lập và đại học tư thục, uh, thì lúc đó phổ biến cái tình trạng tức là mượn tên của nhau. Uh, tại vì muốn ra đời một cái trường dân lập, uh, thì, uh, thì trong hồ sơ mà báo cáo cho Bộ Giáo dục Đào tạo uh, là phải có một cái tỷ lệ tiến sĩ nhất định, ví dụ như là 10% trong tổng số giáo viên, mà tiến sĩ đó là phải là phải là tiến sĩ cơ hữu. Cơ hữu có nghĩa là làm luôn cho trường chứ không phải làm cho những cơ sở khác. Thế thì uh, lúc đó người ta mượn tên nhau rất nhiều và do cái số lượng tiến sĩ không đủ thành thử sau khi mà đã thành lập cơ sở đào tạo rồi thành lập trường đại học dân lập rồi thì lúc đó bắt đầu lại tiếp tục đào tạo ồ ạt và uh, trước đây thì chỉ có một số cơ sở lớn một số cơ sở quốc doanh mới được đào tạo tiến sĩ thì sau này Bộ Giáo dục Đào tạo phân cấp luôn cho cả một số trường dân lập đại học dân lập được đào tạo tiến sĩ và đó cũng là cái nguyên nhân vì sao cái lượng tiến sĩ Việt Nam nó ra đời ồ ạt và kém chất lượng như vậy Dạ thưa anh. Nếu mà xét chi tiết hơn, các bằng tiến sĩ khi được tốt nghiệp thì có những cái cấp bậc khác nhau chẳng như là tối ưu, ưu, bình hoặc bình thứ, thứ vân vân Thì thưa anh, hiện nay các bằng tiến sĩ tại Việt Nam có những cấp bậc như vậy không thưa anh? À, theo tôi biết thì chỉ có hai loại thôi. Một là đạt và hai là không đạt. Mà không phân ra là các cái cấp bậc, các cái hạng thứ là tối ưu, ưu. Ngay cả những cái luận án tiến sĩ Được cho điểm cao Tức là điểm của hội đồng Điểm trung bình của hội đồng là từ 9 tới 10 Thì vẫn là chỉ xếp vào loại đạt mà thôi Điều này có lẽ là khác với quốc tế Dạ vâng, khác rất nhiều Bởi vì tại Mỹ hoặc là Pháp Hay là tất cả những nơi khác Cái bằng tối ưu Và nếu mà được cái sự Còn thêm nữa là Được sự khen thưởng của hội đồng giám khảo Thì có thể nói là rất là xuất sắc Còn thường thường nếu mà đầu nói là Đậu thứ Thứ Anh coi như là cầu đầu vớt uh, Trở lại vấn đề. Thực trạng như vậy thì chính phủ có cách nào cải thiện cái hệ thống giáo dục đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam không thưa anh? Thực ra cái cải cách mà lớn nhất được nêu ra về mặt ý tưởng là dưới thời của ông Nguyễn Thiện Nhân là Bộ trưởng Bộ Dục Đào Tạo vào năm 2007. À, lúc đó ông đưa ra một cái chương trình cùng với cái việc mà cái chương trình mà đào tạo 20.000 tiến sĩ thì cũng có đưa ra một số cải cách. À, tôi tin là ông Nhân là người học thật có bằng thật và có tâm thật về cái chuyện cải cách nhưng mà chỉ có điều là khả năng năng lực của ông thì lại không thật. À, ông làm quá yếu ớt và cuối cùng tất cả những cái chương trình 2030 của ông lẫn cải cách cải thiện cái chất lượng tiến sĩ đều bỏ hồng ở đó. Và chúng ta cũng biết là thế này cho tới giờ là không có một cải cách tiến sĩ nào được thực hiện ngoài cái việc mà lạm phát về mặt số lượng. Và điều đó cũng cho thấy là uh, cái khả năng ứng dụng của tiến sĩ và thạc sĩ ở Việt Nam là vô cùng thấp. À, điều đó dẫn tới dẫn tới cái thị trường việc làm của những người tốt nghiệp tiến sĩ và thạc sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi dẫn chứng là uh, trong những năm qua thì có đến khoảng 200.000 cử nhân và thạc sĩ đã bị thất nghiệp. Và thậm chí là nó có những cái tình trạng rất đau khổ ở Việt Nam là muốn đi xin việc làm công nhân thì cái người tốt nghiệp thạc sĩ phải giấu biến đi cái bằng thạc sĩ của mình. Và thậm chí là chỉ đưa ra cái bằng tốt nghiệp uh, cấp 3 mà thôi. Không dám đưa ra bằng tốt nghiệp cử nhân. Dạ vâng. À, thưa anh, có người cho rằng cái nguyên nhân là tại vì có hệ tại chức, tức là những người vừa học vừa, vừa đi làm tại các công sở thành nữ ra mới đòi hỏi vấn đề bằng cấp và như anh đã nói rằng bằng tiến sĩ để làm trưởng phòng vân vân, Thì đó có phải là một cái quy định không thích hợp tạo nên cái tình trạng mà tiến sĩ quá nhiều như tại Việt Nam không thưa anh? Trước đây có hai hình thức là đào tạo tại chức và đào tạo từ xa dành cho cán bộ đang đi làm việc. Thực ra thì việc này cũng cần thiết tại vì một số cán bộ trình độ yếu quá và họ cần cái tại chức. Vấn đề là thế này, cái cách đào tạo như thế nào thì ở Việt Nam cùng tôi cho là nó lồng trong cái bối cảnh là một xã hội, một, cái, một cơ chế đầy rẫy tham nhũng, một cái cơ chế đầy rẫy nhũng nhiễu. Và nó lan cả vào cái môi trường, uh, có thể nói là cái môi trường đạo đức sư phạm. Và ở đây cũng sinh ra đủ thứ chuyện cả. Uh, thầy giáo uh, yêu cầu học sinh, yêu cầu sinh viên, yêu cầu cán bộ uh, tại chức, cán bộ duy tư, uh, tư là phải uh, có phong bì lót tay, rồi phải dẫn đi bia ôm, uh, phải chơi bời vân vân và vân vân, đủ thứ cả. Thành thử là chất lượng nó không thể khá lên được. Và trong dưới cái thời ông Nguyễn Thiện Nhân, mặc dù có một số ý tưởng cải cách, nhưng mà đã không đã có thể nói là không có xử lý được một, một bất kỳ một trường hợp nào đối với những cái trường hợp giáo viên à, nhũng nhiễu đối với người được hướng dẫn làm được thạc sĩ tiến sĩ cho nên là phần hậu kiểm của ngành giáo dục đào tạo yếu đến mức như thế thì tất yếu là nó phải dẫn tới cái hậu quả như ngày nay và nó dẫn tới cái việc là 70% tiến sĩ là làm trong khu vực nhà nước làm để lên lương lên chức chứ không phải là làm để phục vụ dân. Dạ vâng. Yeah, thứ anh, như vậy thì viễn cảnh của Việt Nam với cái tình trạng lạm phát tiến sĩ như vậy không có cách nào giải quyết theo ý của anh. Yeah. Tôi cho là cái vấn đề mà lạm phát tiến sĩ hiện nay và những vấn nạn của ngành giáo dục đào tạo Việt Nam nó cũng giống như là cái suy thoái kinh tế của Việt Nam và đặc biệt là giống với vụ cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung vừa rồi. Vô phương rồi, quá nhiều rồi. Cái gì mà quá nhiều thì không thể xử lý được. À, vấn đề, à, ví dụ như là tôi nói là vấn đề nợ công. Nếu mà... hiện nay chỉ khoảng chừng bảy mươi tám mươi phần trăm GDP thì còn có thể đáp đổi được một chút còn có thể kiếm ra tiền và đần hồi trợ trả nợ nhưng mà khi mà nợ công lên tới một trăm năm mươi phần trăm thậm chí là gần hai trăm phần trăm GDP như hiện nay thì không còn cách gì có thể xử lý được nữa có đề tiến sĩ cũng như vậy quá nhiều tiến sĩ và bây giờ ngập tràn tiến sĩ ra ngoài đường gặp tiến sĩ thì làm sao có cơ sở nào để có thể thu hút được tạo công an việc làm cho tất cả những tiến sĩ đó Cho nên là sẽ bị thừa thải tiến sĩ và có rất nhiều người uh, tiến sĩ nhưng mà chẳng biết làm gì cả. Uh, tôi cho rằng uh, nếu là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo hiện nay, ai đó chỉ có thể làm được một chuyện thôi là dừng chương trình đào tạo tiến sĩ uh, trước khi quá muộn. Không cần thêm tiến sĩ nữa, mà thay vào đó cần phải chú ý thế này. Uh, một cái hiện tượng là có tới 70% du học sinh ở nước ngoài không trở về nước sau khi tốt nghiệp. Tôi cho là cái việc đào tạo ở nước ngoài chắc chắn là nó sẽ phải chất lượng hơn hẳn so với ở Việt Nam. Nhưng mà tại sao lại 70% lại không quay về Việt Nam sau khi tốt nghiệp? Mà đó mới là những người mà có thể làm việc được, những người có trình độ. Thế thì bây giờ thay vì cái việc đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam quá cuốn kém thì phải làm những cách nào đó, một cách thực lòng, một cách thực tâm để tạo điều kiện cho những du học sinh ở Việt Nam họ quay trở về nước thì may ra thì mới còn có một chút có ý nghĩa cho cái ngành đào tạo ở Việt Nam và cho xã hội. Dạ vâng, à, cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Dũng rất nhiều cho buổi phỏng vấn hôm nay. Dạ. dạ, xin cảm ơn anh Anh Bách và quý thính giả nghe đài SPS.